các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net để tạo tình huống ngoại phạm, khánh mang xe ra tiệm để v á xăm dù không hỏng. sau đó tiếp đến tiệm sửa xe máy khác để thay dây công tơ mét. sửa xe xong, khánh đến nhà vợ chồng người cháu ruột ở tổ 12 phường Việt Hưng, rồi lại quay về nhà tắm. ít phút sau, khánh quay trở lại người nhà cháu ngồi chơi và tìm cách để người cháu sang nhà mình chơi. Khi người cháu mở cửa vào phòng gọi, thì không thấy chị Lan Anh trả lời. Phát hiện chị Lan Anh đã chết, người lạnh ngắt, người cháu hốt hoảng quay lại nhà mình báo cho Khánh biết sự việc. Khánh không hề tỏ ra đau khổ mà bình tĩnh, dù các cháu cùng về nhà, cùng lật chị Lan Anh nằm ngửa, tháo chiếc khăn quàng quanh cổ chị ra, rồi đến cơ quan công an trình báo. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh. Chuyện ma duy lý. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả duy lý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.